Thượng Tu Tiên, chương 873, Đắc lên Đạo Đối với lời nói của Hợp Hoàng lão Ma, nhóm người Hạng Lập không kể ý kiến gì, đoàn người về quy lên đạo trước. Hạng Lập hỏi Chí Dương Thượng Nhân muốn một gian mật thất, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm, mà mấy người ngụy vô nhai trước tới chỗ trần pháp sư lấy trần bàn. Sáng sớm hôm sau, Hạng Lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của Chí Dương Thượng Nhân, lúc này mới tới đài sảnh. Chỉ thấy ngụy Vô Nhai ba người ngồi trên ghế, tụ lại một chỗ nói điều gì, hai hàng lông mày nhíu lại, hạng lập cũng không khách khí, tiêu sái đi tới. Hạng Đạo Hữu mời ngồi, đây là vị trí cụ thể phải chôn trận bàn, càng cứ theo nghiên cứu về trận pháp phòng ấn, hy vọng Đạo Hữu mang trên người và nhớ kỹ cho. ngụy Vô Nhai vừa thấy hạng lập lại đây, lập tức khách khí hô, bàn tay vừa lật, đem một khối ngọt dạng màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người. Tiếp đó, bất động thành sắc nói, ngoát tay một cái, vụ một tiếng tự động bay tới, bị hạng lập cầm trong tay, sau đó tùy ý chọn một cây ghế khác gần đó để mà ngồi, đem thần thức, đám chìm trên ngọc dạng. Một lúc sau, hạng lập thần sắc dần dần biến đổi, chờ hắn đem thần thức từ trong ngọc dạng rút ra, thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống. Ba vị đạo hữu, mời hạng bộ xâm nhập vào nơi sâu như vậy, bố trí hạ trận bàn. Có phải là muốn cho tài hạ có đi không về hay không? Hạng lập đem ngọc giảng, hướng trên bàn ném đi, gần đầu lành lùng nói. Đạo hữu thế nào lại nói câu đó chứ? Mặc dù vị trí trận bàn bố trí ở sâu, nhưng hạng đạo hữu có ích tà thần lôi hồi thân, từ đó hạng là hoàn toàn không thành vấn đề. Hợp hoàng lão ma bất động thanh sắc bình tĩnh nói. Có phải hay không? Chẳng lẽ hợp hoàng huynh cho rằng, Ít tà thần lôi của hàng mộ vinh viễn không tiêu hào sao chứ? Hay chỉ cần đem trần bàn bày bố tốt là không cần lo lắng chuyện quay lại? hàng lập liếc mắt lào ma một cái, dùng ngữ khí có chút tức giận. Nghe ý tứ của đạo hữu, ít tà thần lôi có được, không được duy trì người tới lùi một chuyến. Nhưng quỷ mộ nhớ lúc cùng cổ ma nọ đánh một trận trong trụi ma cốc, lượng ít tà thần lôi của đạo hữu sở hữu không ít đâu, hẳn là không thành vấn đề chứ. Nguy vô nhai nhướng mày chầm rãi nói, mấy vị đạo hữu chính là tiến vào trong ma khí, chỉ sợ không có xâm nhập xuống được bao sâu. Hàng lập mặt lộ ra một tiêu cổ quái nói, đạo hữu nói vậy là sao? Nguy vô nhai sừng sốt, hợp hoang lão ma ánh mắt chớp động vài cái lại không nói gì, mà chỉ dương thượng nhân cuối người xuống, tựa hồ đang xem xét điều gì đó. Nếu như xâm nhập quá xuống phía dưới một độ sâu nhất định mà nói, hẳn là sẽ rất rõ ràng. Mà khí thầm uyên kia càng đi xuống sâu, mà tính nợn chứa trong ma khí cũng càng lợi hại. Ít tà thần lôi tiêu hao cũng càng nhanh. Đây là tại hạ sau khi xâm nhập xuống hai ba trăm trường mới cho ra kết luận. Hạng bộ tuy nắm giữ chút ít tà thần lôi, nhưng ở trong mà khí phía dưới mấy ngàn trường, tuyệt không duy trì được bao lâu. Hạng lập hai tay hướng trước ngực. Mười ngón tay đang vào nhau, sau đó lạnh lùng nói. Có loại chuyện này sao, Chí Dương Huynh? Trong ba người chúng ta, người là người xâm nhập mạ khí sâu nhất, có thật như vậy hay không? Ngụy Vô Nhai co mày, chuyện sang hỏi Chí Dương Thường Nhân một câu. Thực sự, vấn đề này không dễ nhìn thấy. Thời điểm thầy hạ vận dụng bí công, xâm nhập sâu xuống mạ khí một chút, đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với lúc trước, tiến nhanh hơn một chút. Tạ Nguyên Bộ nghĩ rằng, Hàng đạo hữu không có xuất hiện hiện tượng này, đang muốn nhắc nhở một chút. Chỉ dương thượng nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói. Nói như vậy, nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang theo chí bạo trừ ma tiến vào trong ma khí, cho dù lúc đầu bình yên vô sự, nhưng sau khi xâm nhập vào, cũng có thể sẽ bị nguy hiểm do ma hóa. Hợp hoang lão ma sắc mặt cùng khẽ biến đứng lên. Không sai! trở nên bận đảo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không lớn nhưng tại hạng đạo hữu chưa xuất hiện trước mắt lại không có biện pháp cho nên cũng không ngăn cản chỉ dừng thường nhân lộ ra một chút cười khổ hạng lập thờ ơ lạnh lùng nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt họ nhưng trong lòng lại có chút buồn bực hắn thật sự nhìn không ra ba vị này thực không biết việc này hay là cô ý hơi tốt mà tâm thì bất lương nhưng mà kệ nói như thế nào Đây cũng là để đối phó với sai lầm mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Đại sản nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Rõ ràng biết là đi chịu chết, còn để cho người ta đi bố trí trận bàn. Cho dù là ai, cũng sẽ khẳng định không đi làm. Về phần dùng phần đại nghĩa này áp lên hàng lọc, đây lại càng là sự tình không thể nào. Những người đang ngồi đều hiểu được, từ vì đến loại tình trạng này của bọn họ. Đừng nói là nửa tiểu thiên nam chịu ảnh hưởng của ma khí, cho dù cả thiên nam đều bị hủy, những người đang ngồi ở đây cũng tuyệt không ai lại làm loại sự tình xả thân vì người khác. Tệ nhất cũng chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi thiên nam. Lấy tư vị bọn họ, đặt chân tới nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng, mà cả thiên nam ngoại trừ hàng lập ra lại không có người nào có thể tiến vào trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tu sĩ toàn bộ lầm vào trạng thái nhìn nhau đang lúc này, hạng lập ánh mắt chớp đồng, đột nhiên mở miệng trầm rãi nói: "Ta cũng biết việc này cũng đích xác là sự tình trọng đại, bởi vì đạo hữu cũng có chút khó xử hai mặt. Tại hạ có một chủ ý thế này, có thể thử một lần. Chủ ý thế nào, hạng đạo hữu có việc nói ra đi." Chư Dương thường nhân vội vàng nói: Ngụy vô nhai cùng hợp hoang lão ma, tình thần cùng rung lên, vội vàng nhìn lại. Rất đơn giản thôi ta tự nhận íttà thần lôi kiên trì đến lúc bố trí Trần bàn xong là có thể làm được nhưng khi trở về thì muốn phiền toái đây cho nên chỉ bảo chù ma íttà mấy vị đã hội chuẩn bị ban đầu phải để tại hạ dùng một chút thì mới có thể được như vậy hạng bộ mới có thể kiên trì một chút thời gian bớt quá loại cách làm này đương nhiên cũng nguy hiểm không ít nói tới đây thành nằm hàng lập một lần nữa có chút chần chừ hằngn lên không thành vấn đề Chỉ cần có thể bố trí trận bàn tốt, trừ ma chi bảo cấp cho đạo hữu là hoàn toàn có thể chứ. Ngụy vội nhai, sắc mặt vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, loại sự tình nguy hiểm như vậy, ba người chúng ta cũng sẽ không để cho hàng đạo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích. Hợp hoàng huynh, ý người như thế nào? Chỉ dương thường nhân đúng lúc này, đột nhiên hướng hợp hoàng lão ma, cười nói. Hậu hoang lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra, nhưng sau đó do dự một chút, cũng liền gợt đầu nói. Đúng là như vậy. Thật ra không có việc này, thì ba người chúng ta ban đầu cũng định đem một đạo trong thất linh đạo này tặng cho hàng đạo hữu. Tặng cho tại hạ, một tòa linh đạo. Sau khi nghe nói như vậy, đồng tử của hàng lậm không khỏi coi đột lại, không khỏi cả kinh. Không sai, thật ra lúc trước, khi phân chia bảy hòn đạo này, Mặc dù thoạt nhìn là bị thất đại tông phái phần chia Nhưng mấy cái tông môn này Lại thuộc ba thế lực lớn của chúng ta Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phần chia Nguyện bộn định giữ lại Cấp cho lòng xá cùng phượng băng Hai vị đạo hữu của Quý Minh Nhưng vợ chồng hắn vừa đúng lúc này Lại cả hai đều bế quan, Không thể nào tới đây Đành phải tạm thời cho một tiểu môn phái Không đổi danh mà ở tạm. Hiện tại đạo hữu một khi đã nguyện ý Lấy thân phận hiểm Tòa linh đạo này Phần cho lạc vân thông của hàng đạo hữu Nói như vậy cũng sẽ không có người nào nói gì đâu Chỉ dường thường nhân bề mặt ôn hòa nói Thật sự có loại sự tình này sao? Hạng lập có chút ngạc nhiên Dù sao hắn cũng nghe nói tới Mấy tòa linh đạo này không chỉ có linh mạch thường cấp Đồng thời trên đạo còn có lượng lớn linh thạch quán không nhỏ Điều này thật là cực kỳ trân quý Bài tòa tiểu đạo Một khi đã bị một bộ phận trong đại trần Pháp trần chữa trị hoàn toàn mấy tiểu đạo này chẳng phải là sẽ chìm xuống biển hay sao? hàng lộng ngậm lại có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, phương pháp chữa trị của chúng ta cùng dùng phong ấn pháp trận nguyên bổn là có chút bất đồng. Bởi cái tiểu đạo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm xuống được. Đương nhiên, toàn môn tu sĩ chiếm cứ mấy tiểu đạo này, từ nay về sau đương nhiên cũng có nghĩa vụ cùng nhau bảo vệ phòng ấn pháp trận. Ngụy vô nhai không chút hoang mang giải thích. Một khi ba vị đạo hữu đã hứa một trọng lệ như vậy, hạng mộ sẽ về tình bề lý không đi chuyến này cũng không được. Nhưng sau khi kết thúc việc này, tại hạ sẽ không tiếp tục tham gia vào sự tình sau này. Hạng lập sau khi trầm ngâm một chút không khách khi nói. <cười> đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt, cho dù phải làm việc lớn hơn, sự tình đó cứ giao cho ba người chúng ta là được rồi. Nguy vội nhai cười lớn một tiếng, đáp ứng rồi nói. Hợp hoang lão ma cùng Chí Dương Thượng Nhân tuy lúc trước, tầm tư có chút bất đồng, lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn. Lúc này Nguyễn Vô Nhai, lại từ trong túi trữ vật, móc ra một vật hình tròn màu trắng, đưa qua. Hạng Lập đi tới xem qua một cái. Một kiện trận bàn tinh xạo bằng bàn tay, chế tạo bởi bạch ngọc, bề mặt lên quang chấp đồng, được khắc các loài phù ấn cực kỳ phức tạp, vừa thấy đã biết tuy không phải là vật tầm thường. Thành quang trong tay Hạng Lập. Sau khi lóe sáng một cái, trận bàn không thể bong dáng, bị thua vào trong túi trữ vật. Tốt, hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, không biết hạng huynh đến lúc nào thì đi xuống. Nguy vô nhai, lộ vẻ hài lòng nói. Việc chữa trị pháp trận đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Tại hạ nghỉ ngơi qua một đêm, khôi phục chút pháp lực hào tổn ban đầu. Nếu bà vị đã hữu mang thối mai chi bảo trên người như đã nói, tại hạ cũng nên đi xuống trước, đem trận bàn bố trí cho tốt. Chậm một hai ngày, ai biết rằng ma khí có thể biến hóa gì hay không? Hàng lộng nghiêm mặt, ngưng trọng nói. Câu này của hàng lộng nghe qua, bà đại thu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến, mà vài món thối ma chỉ bảo bọn họ vất vả mới kiếm được, tự nhiên cũng mang theo tùy thân. Lúc này đều lấy ra, nhất nhất giao cho hàng lập Một cái dao ngọc như ý, một mặt hỏa hồng bát quái kính, một kiện chiến giáp màu vàng rực rỡ, cùng một cây tiểu kỳ đen thui. Hàng lộng cũng không kiên kỳ ba người Tại đương tràng đem bốn kiện bạo vật Thử qua công hiệu một lần Quả nhiên mỗi kiện đều là Chí dương chí cương bạo vật Đối với mà khí đích xác có đại hữu kỳ hiệu Về phần hắc kỳ thì trái ngược lại Lại là một món bạo vật Ma đạo dành khí không nhỏ Nghe hợp hoang lão ma nói Cây kỳ này mặc dù ban đầu sử dụng Chính là âm phong quỷ dị Nhưng chính là thu nạp mà khí cho nên Có thể dùng để bảo vệ mình Nhìn cây cờ này Trong lòng hàng Lập vừa động, trầm ngâm đem thử vài cái, sau đó cuối cùng mới thu vào trong túi. Điều này làm cho hợp hoang lão ma có chút kinh ngạc. hàng Lập đem bảo vật thu xong, liền cùng ba người rời khỏi đồng phụ của Chí Dương Thượng Nhân, thẳng hướng đại du sơn mà đi. Mấy canh giờ sau, hàng Lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đây xoáy nước. Lúc này đây, hắn chỉ có một mình. Nhìn ma khí phía dưới quan mạc, hàng Lập không nói hai lời. Hai tay nắm chặt thành quyền, sắc đánh rền vang một tiếng, trên người nhất thời bắn ra mấy đạo kim hồ thô to, lại hóa thành điện vọng bám vào trên màn hào quang. Nhìn chút kim sắc điện hồ này, Hàn Lập khóe miệng nhấp nháy một chút, hiện ra vẻ trào phúng. Đáng người ngụy vô nhai, đúng là lão gian cừ hoàn, cũng không thể nào nghĩ tới, hắn có được 72 thành kim trúc phòng lôi kiếm. Dựa theo đánh giá của hắn, đừng nói đi qua đi lại một lần. Dù chạy lên chạy xuống hai lần Cũng có khả năng bảo vệ chính mình Nếu không, hắn như thế nào Là có thể tiếp nhận sự tình bảo hiểm này chứ Cho nên lúc trước Cùng bọn họ cò kè mặt cả một phen Phương diện thứ nhất Tự nhiên nghĩ đến lúc trước Tại bách xạo viện Chỉ dường thượng nhân từng cho hắn lời nhắc nhở Quả thật là việc tốt Điều nữa, chính là căn bản không muốn cho ba người này biết chi tiết sự tình của chính mình cố ý để cho bọn họ đánh giá sai Số lượng ít tà thần lôi Sau này tại thiền nam, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có tam đại tu sĩ này cùng với vị bộ lan thần sư thôi. Hàng Lộc không thể không phòng bị một tay. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên, trường 874 Thạch Bì Tàng Phiến Giống như lần trước tiến vào ma khí, sau khi Kim Cô che chở, Hàng Lộc hướng về phía thâm uyên tối đen, nhảy xuống. Tiếng sấm xe gió dần nhỏ đi, kiềm quan ít tà thần lôi trong bóng tối dần dần đi xa, cuối cùng vô ảnh vô tung mà biến mất, mà ở trên mặt biển, đám người Chỉ Dương Thượng Nhân đang nói chuyện với nhau. Chỉ Dương huynh, có chắc là ít tà thần lôi của hàng đạo hữu có đủ để đi một chuyến hay không? ngụy Vô Nhai, hai tay chắp sau lưng, hướng Chỉ Dương Thượng Nhân hỏi. ngụy huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu lời nói lúc trước của bần đạo là giả hay sao? Đạo sĩ sắc mạc trầm xuống, từ từ đứng lên. <cười> Thượng nhân, ngài vàng lần không nên hiểu nhầm. Ta không cơ ý này, chỉ là cảm thấy hàng đạo hữu sau khi đáp ứng thì rất thống khoái, cho nên có chút tò mò mà hỏi một câu thôi. Nguyễn vội nhai, thả nhiên cười nói. Nếu nói như vậy, bận đạo cũng không thật rõ ràng. Nhưng mà ma khí ở thâm uyên, quả thật là càng vào sâu, pháp lực tiêu hao càng lớn. Nếu muốn bình yên mà đi một chuyến, vậy thì ít tà thần lôi cần một số lượng kinh người. Ta không cho rằng hạng đạo hữu thật sự có nhiều thần lôi như vậy mà sử dụng. Có lẽ là hạng đạo hữu ngoài ít tà thần lôi còn có thần thông khác có thể chống cự ma khí này. Chỉ dương thượng nhân thần sắc thẳng nhiên nói, nói như vậy thật là cũng có khả năng. Dù sao từ tiền giới kỳ công bí thuật nhiều vô số, bất quá mặc kệ nó như thế nào, có thể hóa giải kiếp nạn này, đúng là một chuyện tốt. Nguyễn Vô Nhai vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt đào qua, liếc xem hợp hoang lão ma bên cạnh. hắc bạo đại hán vẫn khoanh tay nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, mặt không chút thay đổi, một lời cũng không nói. Ba người nhất thời yên tĩnh không nói gì. Tại độ sâu ba nghìn trường trong ma khí màn hào quang màu vàng điền quang, lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích. Trong màn hào quang, Hàng Lập cầm lấy miếng ngọc dạng ghi vị trí trần bàn, ngưng trọng nhìn trong ngọc dạng. Một lúc sau, Hàng Lập đem thần thức quét ra, nhìn xung quanh một chút. Từ hồ đã ở dưới đáy của thâm uyên, không cách nào nhìn ra được xa. Hàng Lập nhíu mày, đột nhiên hé mồm, một thanh tiểu kiếm bay ra, kìm quang chợt lóe, kiểm sắc tiểu kiếm phát ra vòng bảo hồ. Đồng thời một tầng điện hồ hiện lên trên thân kiếm, xoay quanh một cái, sau đó bay lên đỉnh đầu hạng lập rồi quay tròn, hóa thành một hào quang màu vàng quay tròn rất kỳ lạ. Hạng lập đưa tay kết quyết, chỉ lên quần sáng một cái, quần sáng dừng lại một chút rồi hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh đi. Hạng lập không chút do dự đồng thân, bám theo sau vòng bảo hồ. Sau khi phi hành mấy trăm trường, tiểu kiếm màu vàng phía trước đột nhiên biến đổi phương hướng. Bỗng nhiên bắn nhanh về phía trước Phanh một tiếng trầm đục Phi kiếm đụng phải một vật gì ở dưới Cắm vào nửa đoạn bất đồng luôn Nhìn thấy một màn này Hàng lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Xuất hiện trên thân kiếm hơn trường Ánh mắt đào qua Bốn phí vẫn một mảnh đen tuyền Nhưng trên tiểu kiếm điện hồi chấp đồng Quang mang yêu ớt Cũng có thể nhìn rõ nơi đó vài phân Hàng lập phát hiện Tiểu kiếm cắm xuyên vào hình như là một khối cử thạch bằng phẳng. Hàng Lập trầm ngâm một chút, hai tay vừa nhấc, bàn tay đồng thời đặt ở trên vách trắng. Đột nhiên, mạng hào quang cho mắt xuất hiện, đồng thời vài đạo kim cô từ mạng hào quang bắn ra, hóa thành mấy cái kim sắc cử mạng xoay vòng tại phủ cận. Trong phạm vi hơn 10 trường, tất cả ma khí bị kim mạng này bay qua đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Phía dưới cử thạch được linh quang chiếu rọi, hiện ra rõ ràng Hạng lập chăm chú, nhìn một chút, sắc mặt ngợn ngơ. Không phải là cử thành, rõ ràng là một chỗ giống như mặt trên của tế đàn. Thoạt nhìn diện tích không nhỏ, Kim Cô bao trùm một phạm vi mà còn không hết được toàn cảnh. Hạng lập trong lòng có chút ngạc nhiên. Trần Pháp Sư nghiên cứu ra nơi trôn trận bàn tại Trần Nhãn, dĩ nhiên là lại địa phương này cũng có chút ý tứ. Hạng lập lập tức thúc giục Kim Cô, bài quanh tế đàn một vòng, cuối cùng đã có ấn tượng đài khái. Nơi đây là một cái đài hình vuông diện tích khá lớn, bốn phía thạch bích ẩn hiện đồ án, niên đại phi thường cổ xưa, khẳng định là sản phẩm của thượng cổ tu sĩ làm. Hàng lập bay về chỗ phi kiếm cắm trên mặt đất, vậy tay một cái, nhất thời tiểu kiếm hóa thành một đạo kim quang, bay về trên người hàng lập. Hàng lập trong lòng đánh giá một chút, lập tức hướng tới trung tâm đài mà bay đi. Kết quả một lát sau, bạch quan chấp động ở phía xa không thôi. Trong lòng hắn chợt động, Độn tốc nhanh lên ba phần, rốt cuộc cũng nhìn rõ được tình hình ở trung tâm đài. Một khối bia đá bị chấn thành mấy đoạn, lặng lặng nằm ở nơi đó, chỉ có một chút bia đá là còn lành lặng. Ánh mắt chấp động vài cái, đánh giá tấm bia đã bị bể này vài lần. Tấm bia mặc dù bị hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số ký hiệu ở bên trên, mà tấm bia đá kia không biết là tài liệu gì luyện chế thành linh lực vẫn chưa mất, thỉnh thoảng linh quang màu trắng sữa lại chớp đồng. Không lẽ đây là một loại trần quý không thu kém kim lời chút? Hạng lập nghỉ tới đây, hướng trên mặt đất khu một trạo. Một khối bì đá vỡ bằng nắm tay bay tới. Nằm ngón tay linh quang chợt lóe, bàn tay bao bọc bởi thanh quang chộp tới hòn đá, cúi đầu chăm chú nhìn. Cho bụi bám vào, không có gì khác lạ. Nếu như không phải thỉnh thoảng hòn đá phát sinh ra linh quang nhẹ nhẹ, Thì căn bản là hạng lập không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Hạng lập lật qua lật lại nhìn mấy lần. Lòng chợt động. Nằm ngón tay, được nhiên dùng một chút lực. Một cổ lực mạnh tác động vào trong vật ấy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hòn đá không như hạng lập tưởng tượng, có thể dễ dàng thuốc dục hoặc là dễ dàng hóa thành bụi đá. Mà là bạch quan chấp động vài cái, thì trở nên mềm mại vô cùng. Nằm ngón tay, lúng vào sâu trong hòn đá. Hạng lập hoảng sợ. Đây là cái gì? Đại diện tiền bối, người có biết vật này hay không? Hàng lập nhớ mày, hướng tới đại diện thần quân truyền âm. Không có, Lão Phu chưa bao giờ gặp thứ này. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Thời thường cổ, tài liệu cổ quái có rất nhiều. Ai có thể có khả năng nhận ra tất cả mọi đồ vật được chứ? Bất quá, người không ngại, thì ném một khối vào cho ta nhìn một chút. Lão Phu đang nhàn rỗi, nghiên cứu một chút xem. Đại diện thần quân âm thanh lười biến truyền tới. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ném hòn đá về hướng ông trúc đằng sau lưng. Ông trúc chấp động lên quang, một mảnh bạch hà bắn nhành ra, đem hòn đá cổ quái thu vào bên trong. Mà lúc vừa rồi, Hàn Lập nhận hòn đá cũng từ chùa vỡ nát nhìn ra, thời gian tấm bị đá bị phá hủy là gần đây thôi. Xem ra, tấm bị đá kia là vật quan trọng chân áp của trận nhạn, trở nên cùng lúc phát trận gặp chuyện không may. Thì tấm bia này cũng bị phá, như vậy tấm bia đá này cũng là tại điều tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây, hàng lập cũng không khách khí, một mảnh thanh hạ đảo qua, tất cả mảnh vùng còn lại của tấm bia đá đều được thu vào trong túi chữ vật. Mười ngón tay vùng lên, mười đạo kim khí màu xanh bắn nhành ra, đánh vào gốc tấm bia đá, muốn đánh nát màng đi nốt. Oanh oanh, tiếng vàng liên tiếp truyền ra, ngoài mong muốn của hàng lập sau khi thành quang lóe lên, đều vội thành vô tức biến mất tẩn vào trong gốc của tấm bìa đá, một chút hiệu quả cũng không có. Ồ, thật là cổ quái. Hạng lập lấy lòng kinh hãi, dò dở một chút, cũng không để ý tới tài liệu còn thừa, mà bắn ra mấy đạo kim khí trên mặt đất. Mặc dù còn nhiều ít tà thần đôi đều để duy trì một thời gian dài, nhưng hạng lập cũng không dám ở địa phương nguy hiểm này lâu, chuẩn bị bày ra trần bàn. Một chuỗi tiến độ truyền tới tại bên cạnh tấm bìa đá xuất hiện một cái hố to gần trường. Hàng lập bất động thanh sắc, vừa lật tay bạch quang hiện lên, kiện trận bàn tinh xảo xuất hiện trong tay. Hạng lập không chút do dự tay vùng lên, trận bàn giay mắt biến thành đoàn bạch quang bay vào trong hố sâu. Hai tay vừa kết ấn, nhất thời trong hố linh quang chấp động không ngừng. Hạng lập sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trận bàn không chớp mắt. Một lát sau trận bàn phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó, một đạo cục sáng màu trắng sữa, bỗng nhiên từ trận bàn bắn lên trên trời, trọng nháy mắt, biến mất ở phía trên không thể bóng dáng. Hàng lập trong lòng cảm thấy an tâm, nếu trận bàn này vẫn bình thường, tìm được chỗ chuồng xuống cũng không thành vấn đề. Ngày tới đây, hàng lập thần sắc buông lỏng, tay áo rộng phớt một cái, tuồn ra một cổ cuồng phong mềm mông. Cuồng phong qua đi, đất đá vụn bốn phía được lấp vào trong hố to. Một đạo pháp quyết đánh ra. Vốn đá vùng đóng, dì tiên chú ngự trầm thấp hạng lập, phát ra bạch quan nhạc nhạc xuất hiện. Sau đó, đá vùng chịu tác động của pháp lực, hòa tan, dung nhập thành một thể. Một lát sau, mặt bên ngoài của hố to, trở nên bóng loáng dị thường, như là chưa bao giờ có cái hố nào ở đây vậy. để quanh hố to vài vòng, xem xét tất cả đều bình thường không có gì khác lạ, hạng lập gật đầu, lộ ra vài hài lòng. Hướng ra phía ngoài, tiền tay, vùng ra vài đạo pháp quyết hướng tới mấy kim sắc điện mạng. Vài tiếng nổ bạo liệt truyền ra, kim mạng biến thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Vốn bà khí bị ngăn cản ở phía xa, nhất thời quay cuồng, vây quanh trở lại. Hàng lập trầm ngâm một chút, ngay lập tức, bản hào quang kim cổ chợt lóe người phi lên trời, bay trở lên mặt biển. Nhưng vào lúc này, thần thức của đại diện thần quân lại truyền tới. Tiểu tử chậm đã tiền bối có gì chỉ giáo hay sao? hạng lộng ngẩn ra, thân hình ngần lại, không lập tức rời khỏi đài. nơi này nếu là nơi đặt trận nhãn, hạng lạng ma khí rất nồng đậm, mà lượng ma khí nơi này bị chân áp từ thời thường cổ cho tới nay không dừng, có khả năng hình thành vài khối ma tùy thuận. thứ này theo thường cổ điện tịch ghi lại là tài liệu luyện chế chế bảo ma đào độc nhất. người đến bên phụ cận của đài tìm dưới đất xem, xem có tìm được vật ấy hay không. Đại diện thần quân thẳng nhiên nói, ba tỷ toản. Hàng lập trên mặt xuất hiện tia dị sắc, suy nghĩ một chút, không chần chừ, nắm tay hướng túi trữ vật vỗ một cái. Một kiện lan thủ ngọc như ý màu vàng mềm mông xuất hiện trong tay. Đây là cổ bảo lúc đầu ngân nguyệt ký thân, mặc dù không thấy linh khí, nhưng vẫn có thể thi triển thổ đồng thuật một cách đơn giản, chỉ là không xuất thần nhập hóa như ngân nguyệt thôi. Phạm Nhân Tu tiên, trường 875, Từ Phiến. Trong miệng hô một tiếng nhỏ, hào quang trên người hàng lập bỗng nhiên mở rộng ra một lần nữa. Tiếp theo bạch quang trong áo bắn nhành ra, một người xoay vòng một cái xuất hiện trước mắt. Đúng là ngân nguyện, biến hình thành tiểu hồ trắng như tuyết. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chỉ nhau tìm đồ vật kia đi. hàng lập vừa bay vừa nói, một đoàn điện cầu màu vàng trong tiếng sấm hiện lên ở trong lòng bàn tay, không chần chừ ném đi. Ẩm một tiếng lớn, điện cầu hóa thành điện vọng. Bám vào thân thể Bạch Hồ. Nhớ kỹ, thần lôi này có thể duy trì trong khoảng thời gian không dài. Nếu có dấu hiệu suy yếu, ngay lập tức quay trở lên mặt đất, ta sẽ sớm quay lên. Hàng lộc nghiêm giọng nói. Vâng, thưa chủ nhân, bất quá mà tụy toàn kia bộ dáng ra sao? Tiểu tị có biết đâu. Bạch Hồ truyền ra giọng nữ nhân trẻ tuổi êm ái dễ nghe. Mà tụy toàn đen như mực, giống như tinh thạch, bên trong có chứa mà khí kinh người cứ như vậy mà tìm thôi. Không chờ hàng lập nói, đại diện thần quân đã mở miệng trả lời. Nếu là như vậy thì dễ làm rồi. Tiểu tỷ đi trước đây. Bạch hồ gật đầu, trên người ngân quan chợt lóe, chui vào bên trong bãi đá không thấy bóng dáng. Hàng lập bản thân cũng không có nhàn rỗi, trong tay vung ngọc như ý, hào quang màu vàng xuất hiện, người ba bọc trong vòng bảo hộ vô thành vô tức nhập vào dưới đài. Trên đài rộng lớn nhất thời không thấy một bóng người. Thời gian trôi qua. Bốn phí yên tĩnh dị thường, trên đài trở thành thiên hạ của ma khí, ma khí một đoàn đen kịch âm u như u minh địa ngục. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên có tiếng vàng lên, tiếp theo kim quang chợt lóe, hàng lập trong màn hào quang hiện ra trên đài. Nhìn mọi nơi một chút, không thấy bóng dáng của ngân nguyệt đâu, hạng lập ngẩn ra, một lúc sau lộ ra một vẻ lo lắng. Bỗng nhiên hắn giờ nắm tay lên, rồi mở ra nằm ngón tay. Ở giữa có một khỏa tinh thạch đen thui, lòng lanh, lớn bằng ngon cái, có vẻ khéo léo lùng linh. Quả nhiên như ta đoán, nơi này thật sự hình thành ma tùy toạn. Cờ duyên của ngươi thật không tội, đây chính là vật thường của ma đạo tu sĩ mơ tưởng, vật này chỉ có thể ngồi chứ không thể cầu. Đại diện thần quân sau khi cười hắc hắc thì nói, có đúng như vậy hay không? Thứ này thật sự quý hiếm như vậy sao? Hàng lập đưa miếng tinh toạn lên trước mặt, hai mắt hít lại. Hãng hiện tại mới có thời gian quan sát vật này một chút. tinh toạn này một chút quang mang cũng không phát ra, ngược lại tối tâm làm cho người ta có cảm giác như là hồn phách muốn bị hút vào bên trong. Hàng Lập trong lòng run sờ, không dám nhìn lâu, vội đem ánh mắt thu hồi. ngay tại lúc này trên bãi đá, bạch quang chớp động, bạch hồ mang theo kiềm mạng yêu ớt từ bãi đa bắn ra, nhập vào bên trong mạng hào quang của Hàng Lập. Người mà còn không có trở về. Ta định tự mình gọi ngươi, ta còn tưởng ngươi so với ta về sớm hơn một bước, không lẽ là cũng có thu hoạch. Hàng Lập vậy vầy tay về phía tiểu hồ một cái, một mảnh thanh hà nâng tiểu hồ bay đến trước mặt Hàng Lập. Bạch hồ cũng không nói tiếng nào, há miệng phùng ra ba khối màu đen, không biết là ma tùy toàn hay là vần gì. Tốt lắm, làm không tội. Hàng Lập có chút ngoài im muốn, sau đó vẻ mặt lộ ra vui mừng. Bạch hồ mỉm cười phi thường nhân tính. Bỗng nhiên chui vào giữa tay áo, biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập đem ba miếng tên toàn này, cùng với miếng tên toàn của mình nhặt được, đặt cùng nhau. Từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, đem bốn miếng mà tùy toàn này đặt vào bên trong. Phải đi thôi. Hàng Lập nói xong, sau đó mạng hào quang điện chấp động, lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Hàng Lập điều khiển vòng bảo hồ, chậm rãi hướng không trôn bay lên. Sau đó, Hàng Lập đường tóc hơi chậm lại, đi lên cũng không cần nhanh. Sau khi phi hành về phía trước một giờ, Hàng Lập lại nhìn thấy một tầng quần sáng trắng mờ mông, căn bản là không cần sử dụng đến vài vật thối ma chi bảo của đám người ngụy vô nhai cung cấp. Trong nháy mắt, Hàng Lập xuyên qua quần sáng, rốt cuộc thoát ly ma khí. Sai người nhìn lại quần sáng trắng đằng sau, Hàng Lập đem ít tà thần lôi thu lại, kiềm cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không có lập tức, hướng phí không trùng bay đi, ngược lại không chút hoàng mang, lướt nhìn quần sáng này trải hướng trong túi trữ vật, một kiện đồ vật xuất hiện trong tay, đúng là một cái bích lục tự phiến không trọn vẹn. Ồ, vật này không phải là âm la phiến ngày đó hay sao?" Ngạc Nguyệt lên tiếng kinh ngạc, có chút giật mình nói. "Phiến này phụ thuộc vào ma đầu âm quỷ, mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhưng cũng không phải là bị phá hủy hoàn toàn, vẫn là món ma bảo hiếm có. Ta từng thử qua, nó có thể hấp thu quỷ khí từ chữa trị." Mà lúc trước hợp hoang lão ma Cấp ma kỳ nhắc nhở ta Mà khí cũng là quỷ khí Đều là thiên địa trí âm chi khí Tới một mức độ nào đó cũng có thể tường thông Nơi này nhiều ma khí tinh thuận như vậy Vừa đúng lúc thử xem Có thể bổ tu ma phiến hay không Không được cũng không sao Hàng lập thẳng nhiên nói Sau đó trên tay thành quang bốc lên Một tầng linh quang xanh mềm mông Đem từ phiến giấy mắt bao bọc lại Sau đó biến thành một đạo thanh mang bay vào trong ma khí phía dưới. Linh quan bên ngoài tiểu phiến trong nháy mắt, bị ma khí thôn về không còn một mạnh. Ma phiến bị tàn phá lúc này, hiện ra hình dáng bị đông đạo ma khí cầm giữ bay lại trên không trung. Chứng kiến mạng này, Hạng Lập hai tay ấn quyết, hướng tiểu phiến xa xa chỉ một cái. Ẩm là phiến, vốn tự khí trầm lắng, bỗng lục quan đại phóng, đón nhận pháp quyết thôi thúc của Hạng Lập. Tiểu phiến bỗng hình thể lớn nhanh, Trong nhai mắt, biến thành cựu phiến dài ước dần hơn một trường, chỉ là bề mặt rách nát, bộ dáng thê thảm Đó là do ngày đó bị uy lực của đại can kiếm trần phá hủy. Hàng đập nhờ vào lục soát thần thức về trưởng lão âm La Tông, mà biết cách huy động mà phiến này. Mà đây là bảo vật do trưởng lão âm La Tông lưu truyền, tự nhiên không có khả năng lấy máu nhận chủ. Cho nên phiến này, mặc dù thuộc loại pháp bảo uy lực mạnh, lại là pháp bảo cường lực không thể nhận chủ. Cơ bản là tới tay ai luyện hóa một chút là có thể sử dụng. Lúc này, hàng lập niềm chú ngữ. Đại phiến hiện ra một cái đồng lớn vài thước, bên trong âm phong vù vù. Lúc này ma khi bốn phí như bị hút vào, toàn bộ hướng phí đại phiến cuồn cuồn bay vào không nhất. hàng lập nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ. Phiến này quả nhiên có thể thu nạp được ma khí. Kết quả là phiến sau khi hút vài lượng ma khí lớn, có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh trên bề mặt. Không bao lâu sau... Cả là phiến biến thành như mới, chỉ là la phiến này trước đây màu lục bích giờ biến thành nửa lục nửa đen, màu sắc cổ quái. Hàng Lập ánh mắt chớp động, nhìn la phiến thôn phệ ma khí bốn phía, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng sau khi chữa trị la phiến sẽ đình chỉ thôn phệ ma khí, nhưng hiện tại la phiến này như động không đáy thôn phệ không ngừng. Bất quá hắn cũng phát hiện, la phiến màu lục sắc bắt đầu ít đi, hắc mang nhiều lên. Thấy cảnh này, Hàn Lập vẫn tại chỗ xa xa nhìn không nhúc nhích. Kết quả không biết qua bao lâu, sau khi thôn về không biết bao nhiêu ma khí, âm lạc phiến rốt cuộc phát ra một tiếng thành minh, lỗ hồng phía trên biến mất, khôi phục như cũ. Lúc này toàn thân là phiến đèn thui, tỏa sáng hắc mang như thực chất thông thường. Lúc này, Hàn Lập không chút do dự, hướng la phiến chỉ một cái, tức thì hắc mang thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc mang. Từ ma khí bài nhanh ra, rơi vào trong tay Hàng Lộc. Cẩn thận đánh giá một chút vật trên bàn tay, Hàng Lộc gật đầu hài lòng, đem nó thu trở về. Chờ cơ hội sau này thử xem y lực của nó ra sao. Bởi vì trì hoãn thời gian đã lâu, Hàng Lộc không dám chậm trễ Ngay lập tức, phùng đà hơn 10 thanh phi kiếm, phá vỡ linh khí trên đỉnh đầu, hướng không trùng bay lên. Hàng Lộc hóa thành một đạo cầu vồng, từ trong bụng xoáy bay ra. Bọn người ngụy vô nhai thoạt nhìn trấn định bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng không giấu được vẻ lo âu, sợ hạng lập không thể nào bố trí được trần bàn. Kết quả khi vừa thấy đào cầu vòng bay ra, ba người không khỏi thở phào một hơi, cũng biết quá nữa là đã thành công. hàng đạo hữu, sao rồi, thuận lợi chứ? chỉ Dương Thượng Nhân miệng cười hỏi. may mắn không làm nhục mệnh, đã bố trí tốt rồi. hàng lập miệng cười trả lời. Tốt, để ngụy mộ thử xem. Ngụy vô nhai, tay hướng trên túi phớt một cái. Một khối trận bàn khác xuất hiện trên bàn tay. Ngụy vội nhai, một tay nâng trận bàn, tại kỳ ấn pháp quyết, trong miệng phát ra tiếng chú ngự khó hiểu. Trận bàn trong tay, linh quan màu trắng chớp động không ngừng, sau đó phát ra quang mang ngụ sắc mờ mờ, phi thường diễm lệ. Tốt, quả nhiên đã bố trí tốt trận bàn. Chúng ta ngay lập tức phát thư mời các tu sĩ, thỉnh bọn họ đến chữa trị pháp trận. Trận bàn này bày ra, tối thiểu không lo lắng mà khí chợt bào phát. Lần này cầm lao hàng đạo hữu thật là không nhỏ rồi. Nguyễn vội nhai cười ha hà nói, tự hồ tâm tình rất tốt. Nếu đã xong mọi chuyện, hạ bộ xin cáo từ, tại hạ còn có chút việc quan trọng phải xử lý ngay. Mấy bảo vật này xin trả lại cho các đạo hữu. Hạng Lập đem bốn kiện thối ma chi bảo trả cho ba người trong miệng bình tĩnh nói. Nghe xong lời này của Hạng Lập, ba người Nguyễn vội nhai liếc nhìn nhau. Hạng đạo hữu cần gì vội vàng như vậy Không bằng cùng chúng ta tới thất lên đạo đợi thêm hai ngày, rồi đi cũng không muộn. Chí Dương Thượng Nhân lên tiếng khuyên. Đà tài y tốt của Chí Dương Huynh, chỉ là hạng bộ có việc quan trọng trong người, không thể trì hoãn lâu. Hạng Lập lắc đầu, mặc lộ ra về áy nấy. Nếu là hạng Huynh thật có việc cần làm, ba người chúng ta không tiện giữ lại, đạo hữu lên đường may mắn. ngụy Vô Nhai ôn quyền nói. Vậy tại Hạ xin cáo từ. Hàng Lập bình tĩnh, phân biệt hướng ba người hành lệ, không có nói gì thêm. Trên người thanh quan đại phóng, hóa thành một đạo cầu vòng trái mắt, phá không bay đi. Nửa tháng sau, Hàng Lập trở về tới Lạc Vân Tông, nói cho hai người trình sư huynh về bản vẽ lên đạo cấp cho Lạc Vân Tông, rồi chuẩn bị bế quan. Lần này Hàng Lập muốn đẩn cao pháp lực, muốn đem đệ nhị Nguyên Anh hoàn toàn tu thành. Dù sao có đệ nhị Nguyên Anh, thần thông của hắn cũng tăng lên, từ hồ có thêm một tính mạng. Một linh anh bị đoạt xá, đã tới giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là Đại Thành. Vì vậy, Hàng Lập sau khi xem xét tình huống của Nam Cung uyển ngay lập tức vào trong mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện mấy năm. Bà tu Tiên Giới Thiền Nam liên tiếp trải qua việc lớn, cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ổn định. Các tổng phái đều hết sức bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiến vào giai đoạn tình dưỡng. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân tu Tiên, tác giả vọng ngữ Trường 876 Rời xa Nằm sau, trong đồng phủ nằm dưới tòa chủ phong của tự màu Phong, Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phụ tươi đẹp đắc ý, đứng chờ phía ngoài cửa mật thất. Hôm qua, trong lúc đang dùng lục dịch thuốc dụng lên giường, nàng đột nhiên nghe hạng lập dùng thần thức, truyền âm, nên hôm nay đến đây chuẩn bị chờ hạng lập xuất quan. Cánh cửa bế quan thất mấy năm nay không mở ra, đang chậm rãi từ từ nâng lên. Ngân Nguyệt dừng đôi mắt sáng lưu chuyện, gần đầu nhìn lại, nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh hạng lộng. Ngược lại được nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen, mịn mông thổi ra. Sau một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền tới, bên trong bỗng nhiên bắn ra một đoạn bầy đen dài cỡ một trường, chợt lấy lên nhằm thẳng Ngân Nguyệt bay tới. Ngân Nguyệt cả kênh vội vàng lùi lại mấy bước, hòa dường thất sắc nhìn vật ấy, nhưng bầy đen lại dừng lại, bề mặt đen như tóc bóng như lùa đen. Đây là... Ý niệm trong đầu Ngân Nguyệt khai chuyển động, trong lòng mơ hồ, đoán được cái gì? Thế nào? Nguyên Anh thứ hai của ta tu luyện đến trình độ như vậy, hẳn có thể xem như là Đại Thành không? Mày đèn đột nhiên ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, hóa thành một anh nhi, cao độ một tấc màu hắc lục, miệng nói. Chúc mừng chủ nhân, thần thông Đại Thành! Ngân Nguyệt thả nhiên cười, nhìn Nguyên Anh xá một cái, rồi nói. Nguyên Anh này thoạt nhìn thì ngoại trừ việc hơi nhỏ hơn so với nguyên anh chủ của hạng lập ra, thì bộ dáng thần thái, tất cả đều không có khác gì nhau. nhàn như vậy, đã đạt nguyên anh thứ hai hoàn toàn luyện thành, thật là có chút ngoài dữ liệu. Bất quá, sau khi luyện thành, thật sự có cảm giác lạ lạ. Tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền ra, thân ảnh hạng lập rốt cuộc xuất hiện trước cửa đi ra. Lúc này, lục hát nguyên anh nọ, nhét miệng cười, tự động bắn nhanh về phía hạng lập. Sau khi xoay quanh người. Thì rơi trên búi tóc của Hàng Lập. Một người có được hai cái tự chủ Nguyên Anh, tự nhiên là cảm giác so với người có chút bất đồng. Bất quá sau này, chủ nhân quen dần thì cũng không có vấn đề gì. Ngân Nguyện ngợn đầu đánh giá Hàng Lập một chút, sau đó hé miệng cười khẽ nói. Ồ, nghe lời người nói thì tự hồ đối với Nguyên Anh thứ hai có biết chút gì hay sao? Chẳng lẽ là lại nhớ được một ít thông tin có liên quan? Hàng lộc ánh mắt chớp động một chút, có chút cảm thấy hứng thú nói: "Cái này thì tiểu tỵ cũng không rõ lắm, cũng không hiểu tại sao lại thuận miệng nói ra. Có lẽ trước đó thật sự có biết qua thần thông cùng loại này." Ngần Nguyệt ngẩn ra thành thật đáp. Nghe Ngần Nguyệt giải thích như vậy, Hàng lộc gật đầu không nói gì thêm. Nhờ Nguyệt Anh trên đầu hắn lại đột nhiên do bàn tay nhỏ bé lên, lấy ra một cái tiểu phiến chơi đùi trong tay. Vật đèn bóng như tóc này chính là âm la phiến hấp thu đủ ma khí. Chủ nhân à, bộ dáng Nguyên Anh thứ hai như vậy, chẳng lẽ là do tu luyện ma đạo công pháp sao? ngự Nguyệt chứng kiến bạn này thì liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, không nhìn được hỏi. Nguyên Anh thứ hai tu thành, tự nhiên ta muốn nói nắm giữ một chút thần thông, nhưng do nó không có thân thể, không cách nào một mình tu luyện công pháp. Do đó ta trước tiên, dùng thân thể bản thân cùng ma khí tinh thuần trong âm lạc phiến tương chờ giúp nó tu thành một ít công pháp, biến hóa thông huyền trong huyền âm đại pháp. Về phần có nên thật sự cho nó có được nhục thân hay không, thì ta đang còn do dự. Nguyện Anh thứ hai, có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả, không thể nào không cẩn thận. Hàng Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi thì nhớ mày, theo sau, đưa tay bộ trên đỉnh đầu, hát quan chợt lé, Nguyện Anh nhập vào đỉnh đầu, biến mất. Mà Hàng Lập dùng thần thức nội thị nhìn kỹ lại thì thấy rất rõ ràng. Trong đàn điền chỗ Nguyện Anh chủ đang ngồi, nguyên Anh thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện. Tịnh tòa bất động. Chủ nhân cẩn thận đó, tự nhiên là do huyện Mậu Hóa Anh Đại Pháp này, trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, mà tu sĩ luyện hóa thần thuật khác, cũng phần lớn là tu luyện phân thần phân hồn, cao cấp hơn một chút, tự như vị bộ lan thần sư họ trọng kia, cũng chỉ có thể dùng đại thần thân đem nguyên thần ngành sanh phân ra. Ngân Nguyệt nghiêng đầu đồng ý nói, <cười> loại công pháp này, mặc dù cũng thuộc về hóa âm thân thuật, nhưng không có tăng cường gì đều đối phó với nhiều đối thủ, hoặc là bảo vệ tánh mạng, đồng dạng có chút dịu dụng, nhưng lại không phải là một loại thủ đoạn lợi hại. Tốt, việc này không nói tiếp. Trong thời gian này, đồng phụ có chuyện gì xảy ra hay không? Hàng Lập nói một hai câu, khoát tay chặn lại, rồi hỏi đồng thời nhất dân, hướng đại sản đi tới. Sau khi chủ nhân bế quan được một năm, thì mặt cô nương kết đăng thành công. Ta dựa theo dạng dò của người, đem pháp quyết điên phượng bồi nguyên công và bộ ít đan dược hữu hiệu với kết đăng kỳ đưa cho nàng ta. Nằm cùng cô nương đồng dạng ở trong cơm chế, bệnh yên vô sự. Phòng hồn chú dưới uy lực của họa thiểm đan, mức độ ngày càng giảm bớt đi. Phòng trường cho dù không có pháp quyết giải chú, thì chỉ cần hơn trăm năm, độc chú cũng có thể được giải trừ. đương nhiên, để chỉ là do tiểu tỷ suy đoán như vậy. Chủ nhân à, hãy là tự mình đi xem một chút đi. Ngân Nguyệt bước nhẹ nhàng theo sau Hàng Lập, nhất nhất hồi đáp. Sau khi xuất quảng đi ra, được nghe hai tin tức tốt, Hàng Lập trong lòng vui vẻ đang muốn hỏi thêm chuyện khác, thì Ngân Nguyệt lại nói thêm. Còn có một việc nữa, muốn báo cho chủ nhân biết, ấu trùng, lục dược sương công trả qua mấy năm, không ngừng ăn nghề thượng thảo, theo lý thuyết, đã sớm lớn nhanh lên, xình xôi và tiên hoa mới đúng chứ. Nhưng mà không biết tại sao tốc độ lớn lên của đám ấu trùng này vô cùng thong thả, chỉ lột xác một lần rồi lại không hề phân chia. Lột xác? Vừa nghe lời này cước bộ hàng lậm chợt dừng lại, trên mạng lộ ra một tiếng nghi hoặc. Bất quá, sau khi lột xác, mấy con rết này tự hồ lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay, chúng nói là rất táo bạo, tự hồ còn muốn lột thêm một lần nữa. Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng Cước bộ đồng dạng cũng chậm lại nói Đến trùng thất xem một chút đã Hạng Lập nhướng mày, vẻ mặt không chút thay đổi nói Hãng thay đổi phương hướng, dẫn đầu hướng tới một cái thông đào khác đi đến Đúng là đường đi tới trùng thất Một chút công phù sau, Hạng Lập đã đứng trước mặt trùng thất hắn bước tới một gian trùng thất bên cạnh lộ thông khí trên vách đồng, nhìn vào bên trong Chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong, thì đã cảm thấy một cổ hàng khí xông tới Ánh mắt hạng lập nhìn qua thấy được toàn bộ, đều là một mảnh tinh lường. Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận là nóc hay là bốn vách tường, đều là sáng lòng lanh, lấp loáng đầy băng. Trên mặt đất, có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này, đều có những lộ sâu to cờ cổ tay. Trong đó có mấy con rết, trắng như tuyết, dài chừng nửa thước, đàn tiếng lui chạy không ngừng. Do đã lấy máu nhận trụ với linh trùng nên khi Hàng Lập vừa mới hiện thân, mấy con rết này nhất thời cảm ứng được điều gì, sau một trận dao động thì mấy con bên ngoài lập tức hướng Hàng Lập bay vọt tới, mấy con trong đồng cũng bỏ nhanh ra rồi bay tới. Hàng Lập vung tay lên, triệt hồi cấm chế trên cửa đồng. Theo sau, thân thức vừa đồng, mấy con rết này trong ánh bạch quang lại có chần một tấc, bảy bướu trên giới trước sau người hắn. Hàng Lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt lấy trong tay. Từ màu sắc này mà xem Thì ấu trùng này vẫn trắng như tuyết Nhưng trên lưng đã xuất hiện Hai cái gà nhỏ nhỏ nhô lên Còn những thứ khác thì cũng chưa có gì thay đổi Hạng Lập xem xét lên trùng Trong tay một chút Thì không khỏi đứng ở tại chỗ trồng ngâm Ngân Nguyệt đến phía sau hàng Lập Như thuận đứng một bên không nói gì Lúc này Hạng Lập vươn một ngón tay Đưa đến bên mép còn rết trong tay Thóc một tiếng Sau khi âm thanh này vang lên Một ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay. Bà con rết nọ há mụn, phun ra một đầu hàng khí nhỏ bé, đánh lên lam diệm. Nhất thời lam diệm trên đầu ngón tay tăng vọt lên mấy lần, đồng thời đem tất cả hàng khí trùng quanh cuốn lại. Hàng lập chậm rãi nhắm hài mắt, tự hồ cảm ứng được điều gì. Còn rết này, sau khi lột xác so với trước kia, lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra căn đút xinh xôi cũng không ngừng lột xác, cũng không có gì là khác nhau hàng lập dừng đôi mắt, ngón tay rùng lên, Lam Diệm đã biến mất. Về phần chúng nó, vì sao không tiếp tục sinh sôi và cắn nước nhau, thì cũng không có gì kỳ quái. Đám thượng cổ linh trùng này có còn nào không phải là thiên kỳ bách quái đâu. Có lẽ nó cũng chỉ có thể sinh sản mấy lần mà thôi. Dưới sự thúc giục của nghề thường thảo, thân thể chúng phát sinh một ít biến dị mà đánh mất loại năng lực này. Dù sao chỉ cần vẫn có thể sử dụng lục dịch Để khiến chúng nó tiếp tục tiếp cận Thì không sao Hạng lập thẳng nhìn nói Chủ nhân nói như vậy Thì tiểu tì cũng yên tâm Ngân Nguyệt thở phào một hơi Lộ đa sắc mặt miệng cười ngọt ngào Có vẻ cực kỳ mê người Tuy nhiên Hạng lập đối với điều này Lại coi như không thấy Quay người hướng đại sản đi tới Một bên trầm giọng nói Lần này xuất quan Ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một chút Rồi chúng ta sẽ đi đại tấn một chuyến Bộ luận là để giải quyết sắc khí trên người, hay là tìm kiếm tài liệu chân hy, thì tất yếu là phải đi. Hủng hồ, họa đang trong cơ thể uyển nhi có tác dụng như thế nào, ta vẫn còn lo lắng có ngoài việc ý muốn phát sinh. Tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải chú từ âm La tông mới vạn vô nhất thất. Đây cũng là nguyên nhân ta khổ tâm tu luyện nguyên ảnh thứ hai. Ai biết tại Đại Tấn sẽ gặp loại nguy hiểm nào đây? Thì ra là như vậy. Bất quá lý thần thông của chủ nhân, cho dù ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được đâu. Ngân Nguyệt khóe miệng khẽ nhất, cười khanh khách nói. <cười> Tù tiền giới còn có rất nhiều kỳ bảo dị công, cũng không nên tự mạng. Khuôn hồ ta đã đắc tội với âm La Tông, nên nếu bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái. Cẩn thận một chút thì hay hơn. Bây giờ ta đi xem tình huống của uyển Diên một chút, thuận tiện gặp bọn Trình Sư Huynh. Xem việc luyện chế khôi lỗi và tài liệu thất diệm phiến một chút, rút cuộc là còn thiếu bao nhiêu, đều hết thải đều thuận lợi, thì nhiều lắm 10 ngày nửa tháng sau, và lúc mặt trời mọc, chúng ta sẽ rời đi. Dạ vâng, thưa chủ nhân, tiểu thị cũng muốn kiến thức một ven về Đại Tấn, nơi được xưng là thánh địa tu luyện, rút cuộc bộ dáng ra sao? Lời nói của Hạng Lập và Ngân Nguyệt dần dần đi xa, trùng thất không lâu sau trở nên an tĩnh. Nửa tháng sau, một đạo cầu vòng từ trong Vân Mộng Sơn phá không bay đi, nhằm hướng Nam bay đồn tới. Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ lên thông tin tức, đồng thời thu được một tin tức. Vị hàng trưởng lão lần lợi lạc Vân Tông kia, đột nhiên rời Vân Mộng Sơn viện du. Cụ thể đi nơi nào thì không ai biết, có lẽ là đi khắp Thiền Nam, mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới Thiền Nam. Sau một trận giao động, Thiền Nam tu tiên giới lại do êm sóng lặng. Hàng Lập rời đi không có kích khỏi bất cứ sóng gió ầm ị gì. Cụ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện ở Vân Mộng Sơn đối với Lạc Vân Tông vẫn rất đàng hoàng. Cho dù có chút dị động, thì vị trí đệ nhất đại tông khe quốc của Lạc Vân Tông từ hồ đã ổn như Thái Sơn. Thời gian dần trôi qua, một số tu sĩ thọ nguyên buồn xuống mà tỏa hóa, nhưng đồng thời một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất hiện tại thiên nam tu tiên giới. Nhưng Hàng Lập vừa đi đã biến mất biệt tích. Liên tiếp hơn trăm năm sau, tin tức toàn bộ không có một chút.